Ngày xưa, ngày xưa, có một cặp vợ chồng nhà nghèo, quanh năm chăm chỉ làm lụng mà vẫn không đủ ăn. Vì thế, họ thường xuyên phải đi xin thóc gạo của những người ở cùng trong bản. Nhưng xin mãi thì mọi người cũng chán, chẳng cho nữa. Hỏi vay thì mọi người sợ hai vợ chồng sẽ chẳng có để trả nên cũng không cho vay. Chỉ có mỗi một bà cụ độc thân sống ở cuối bản là bảo với hai vợ chồng thân thị ta không có mã cho nhưng ta sẽ cho vay một thùng thóc giống và tính lại, vay một thùng phải trả thùng rưỡi. Hai vợ chồng đồng ý vay và hy vọng rằng đến mùa sẽ vừa có thóc ăn lại vừa có thóc để trả bà cụ. Nhưng dù mùa đã qua lâu rồi mà bà cụ vẫn không thấy hai vợ chồng đem thóc tới trả. Hực lại, hai vợ chồng còn thấy gặp bà cụ để tiếp tục vay thêm giống. Bà cụ giận quá nói: "Hay vợ chồng ngươi lười nhác công chịu làm việc, kêu thóc giống ấy mang về giả ăn thôi chứ gì?" Tà công chờ hai vợ chồng vài nữa. Hai vợ chồng mặt bừng tươi rỡ, thư chuyện cho bà cụ hiểu rõ. Chúng cháu đầu dám lười biếng. thị tội số thóc giống bà cho vay, chúng cháu vừa quẩy xuống nương thì bị bầy chim sẻ rừng bay đến ăn hết. Bà cũng hết giận, đem một thùng thóc giống nữa cho hai vợ chồng nghèo vay và dặn làm nương thì phải trồng canh nương, hạt thóc giống gieo xong thì nhớ lấp đất phủ lên thì lũ chim sẻ không ăn được. Hai vợ chồng nghe theo lời của bà cụ, hัก thóc được quẩy dèo xuống là liền lấy đất lắp phủ lên. Nào ngờ, lũ chim sẻ rừng tài quái vẫn lấy chân bới đất lên mà ăn hết sạch thóc giống. Vậy là hai vợ chồng nghèo chẳng còn có thóc để trả cho bà cụ. Họ thở dài than ngẩn, thất vọng vì không biết phải làm thế nào. Thương tình, bà cụ gọi hai vợ chồng đến và lại tiếp tục cho vay thêm một thùng thóc giống nữa. Bà bảo, lần này trước khi gieo giống thì hãy lấy một ít thóc, đây là mồi bẫy bắt chim. Như thế, lũ chim sẽ sợ mà không dám đến quấy phá nữa. Hai vợ chồng nghèo hi hục cả đêm lẫn ngày để làm bẫy trên nương. Làm bẫy xong, hai vợ chồng bỏ thóc vào trong đó rồi ngồi nước vào một góc khất đợi bầy chim sẽ tới. Theo quán quen, thóc là bài chim sẻ rừng không bỏ qua. Chúng rủ nhau xà vào trong bẫy để ăn thóc. Bẫy sập xuống, nhưng cả bầy chim sẻ bay thoát gần hết, chỉ có đúng mỗi con sẻ đầu đàn bị mắc bẫy. Hai vợ chồng không biết nên làm thế nào với con chim sẻ bắt được nên cầm nó đến hỏi ý kiến của bà cụ. Bà cụ bảo vợ chồng anh chị đem nó về thịt mà ăn. phải là hai vợ chồng đem con sẻ đầu đàn về nhà định thịt. Nhưng bỗng bất ngờ, chim sẻ cất tiếng nói: "Xin ông bà đừng giết tôi, tôi đã trót ăn hạt thóc. Thì nay, xin đền cho ông bà một loại hạt rất quý. Đó là hạt của một loại dưa, lúc chín thơm lừng cả bản." Ông bà đem dèo nó lên nương, khi có quả chín hái đem bán thì sẽ không bị đói nghèo nữa. Nói xong, chim sẻ đầu đàn nhã ra trước mặt hai vợ chồng nghèo một nhúm hạt dưa. Hai vợ chồng bảo: "Lũ chim sẻ rừng chúng mày đã hại gia chổng ta khủng đúng, làm sao có thể tin mày được?" Chim sẻ năn nỉ: "Nếu không tin thì hai ông bà hãy làm một cái lồng đem nhốt tạm tôi vào đó. Đến bao giờ ông bà thu hoạch được quả thì lúc ấy hãy thả tôi ra." Hai vợ chồng làm y theo như lời chim sẻ nói. Những hạt giống của loại dưa quý được hai vợ chồng chăm sóc một rất nhanh. Chẳng mấy chốc, chúng đã xanh um gấp mảnh nương của hai vợ chồng. Thế rồi dưa ra quả, quả nào cũng mang sắc phần trắng vàng vàng. Đến mùa dưa chín, mùi thơm tỏa ngào ngạt theo gió bay xuống tới thẩn bản. Một hôm, có quàng lấn đi ngang qua nương dưa, ngửi thấy mùi dưa thơm ngào ngạt, quàng lấn ghé vào định xin dưa ăn cho đỡ khát. Viên quang đi tới chỗ hai vợ chồng nghèo, khi thấy hai người đang làm cỏ, mồ hôi mùa kề nhảy nhại toát ra, mà vẫn không dám hãy dừa để ăn. Thấy lạ, ông bèn hỏi hai vợ chồng, dừa nhiều như vậy, hai người lại làm mệt, mà sao không hái lấy một quả dừa mà ăn. Vợ chồng nghèo đáp, chẳng giấu gì quang, chúng tôi còn phải dành dừa để bán lấy tiền, mua thốc giống, đem trả nợ bà cụ đã có ơn giúp chúng tôi. Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục giải bày, kể cho Hoàng nghe tình cảnh của mình. Biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, Hoàng không dám xin dưa ăn nữa. Khi trở về cung vua, nhưng Hoàng đem chuyện mình đã chứng kiến được nói lại cho nhà vua nghe. Vua vừa cảm động vừa to mò, muốn tận mắt nhìn thấy và thưởng thức thứ dưa lạ. Mạng sai quan trở lại mảnh nương của hai vợ chồng, mua hết những trái dưa chín của họ đem về cung. Hai vợ chồng nghèo giờ đây đã có tiền mua thóc giống, trả hết nợ cho bà cụ, cha có chút của ăn của để. Hàng ngày, họ vẫn cầm cuỗi chăm chỉ tiếp tục trồng dưa. Đến mùa dưa chín, ai đi ngang qua nương cũng khen dưa thơm và ngọt. Vốn sẵn lòng thơm thảo lại nhớ tới cảnh ngộ trước đây khi nghèo khó, cũng luôn được mọi người giúp đỡ. Nên ai xin dưa là hai vợ chồng đều biếu ngay. tiếng lành đồng xa, người người ở khắp nơi kéo nhau tới để mua giống dừa quý của hai vợ chồng. Cũng từ đó, giống dừa bở trở nên phổ biến và ngày nay nó còn có một tên gọi khác là quả dừa gan.